Ba thỏi đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Tập thứ sáu Nam Hải Quỷ Khư. Chương thứ 10: Bóng Ma. Qua giọng đọc của Nguyễn Thầy Điều chỉnh lại tiêu cự ống nhỏ Cảnh tượng trong ống kính từ mơ hồ Dần chuyển sang rõ nét Thì ra ở phía xa Mặt biển cuộn cuộn nổi sóng Một đàn các kình các nghề đang nổi lên mặt biển Khoảng cách đôi biển rất xa Bọn chúng chỉ lại lộ mỗi sống lưng trên mặt biển Thoạt trông tựa như Những khối núi đá đen khổng lồ trên biển Trước bọn tôi đã từng nghe Dân trải nói đáy biển có ngư long Dài hơn chẳng mét Những cây sàn hồ lớn cũng cao mấy chục mét Nhưng đó đều chỉ là tin đồn Giờ tận mắt trông thấy những kỳ quan kinh nghe trổ lên mặt nước Cả hai không khỏi ngẩn người Có điều đàn cá như những quả núi nhỏ kia Cách chúng tôi rất xa Tàu chiếc ba thì không chỉ có tốc độ nhanh Mà còn có trang bị thủy thần pháo Có thể dọa khiếp nút cá nuốt thuyền Đương nhiên là chúng tôi Chẳng cần phải lo lắng bị bọn chúng quấy sóng làm lật thuyền tàu gì Lát sau những cái sống lưng lửng lưng đó Lại chỉ mất tầm xuống đáy nước vùng biển tàu chúng tôi đang đi qua nước sành biển biếc ngay đầu dưới đáy còn có một vết nứt cực kỳ sâu xét vị trí thì cũng đã sắp đến gần vực xoáy xà nổ rồi nhờ những gì viết trong cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật thì một đầu của khe nứt này là dư mạch của nam long kéo dài xuống biển là nơi hải khí sinh sôi với trình độ đại học kỹ thuật hiện nay thăm dò chỉ giới hạn trong khoảng mười mấy nghìn mét căn bạn chưa thể biết rốt cuộc đáy vực sâu bao nhiêu Có người suy đoán nhất định không dưới 10.000 mét Nhưng chưa có cách gì chứng thực Tuy nhiên thế giới vẫn công nhận đây là một vực sâu đáy biển Thường phát sinh những hiện tượng thần bí khó ly giải Những loại thủy tộc có thể sống được ở đáy biển sâu này Hình thái đều quái đạn, thân thể khổng lồ Nếu không phải tận mắt chứng kiến Thì tuyệt đối khó lòng tưởng tượng Dưới đáy biển sâu hàng nghìn mét luôn tiềm phục những hải quái cực kỳ hung tàn, thi thoảng nổi lên mặt biển kiếm ăn. Dần chỉ chấp nhõn đã lặn xuống ngày, bằng không ắt sẽ bị lũ ác ngư sống ở gần đáy biển gây công. Tôi nhìn ra xa, thấy vô số kính ngư nhô lên sụp xuống, cảm giác thấy lồng ngực căng lên, trong lòng trào dâng một cảm giác sinh tử mênh mang. Ngỡ con người cũng chỉ như những vị khách thoáng qua giữa cõi trời đất, không khỏi thầm lò cho tiền đồ mở mịt phía trước. Cái đoạn tôi bè nói với tuyển béo Tổ sư gia của một kim hiệu ý Là tào lão đại năm xưa Lên núi kiệt thạch ở phía đông Để nhìn biển lớn Giờ đây hai mùa kim hiệu ý Thời hiện đại chúng ta Cũng coi như đã già đến biển lớn phía nam rồi Thật đúng là chuyện cũ trải nghìn năm Rồi lại trùng hiện nhân gian Có điều Cậu đã nhìn thấy mặt biển bao la vô tận mà xem Con tàu của chúng ta Ở giữa vùng biển sóng cuốn lên tận trời cao sâu không thấy đáy này thực sự là quá nhỏ bé muốn tìm được dương bạch của nam long và âm họa dưới đáy biển sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ cần phải chuẩn bị tâm lý để ứng phó với mọi tình huống bất ngờ đột phát đấy nhé tuyển béo vô từ đáp có cái quay gì đâu mà phải lo lắng nói thực một câu ấy tôi đây máu đi mò ngọc lắm rồi ngày trước ở sa mạc ở vân nam anh em ta không biết bao nhiêu lần để lọt tay các minh khí giá trị liên thành Lần nào cũng đèm cái lý do Bằng hạt vừng ra Rốt cuộc lại hỏng cả quả dư hấu tột đồng Thảm ồ lãng phí là tội lớn năm nay nha Tôi đầy tinh tình thẳng thắn Cắt thịt đau nhất Mất tiền đau nhỉ Từ này trở đi quyết không thể biết tôi còn phạm tội nữa Lần này dù thế nào Cũng phải đánh một quả lớn Tôi sớm đã chuẩn bị đạp bằng mọi khó khăn Để hoàn thành mục tiêu Dẫu có phải lên chim tầng trời hái trăng sao Hay xuống đáy biển bắt rùa cũng phải làm bằng được thôi. tôi gật đầu. đúng thế. trong tuyên ngôn của một kim hiệu úy nói không có sai. anh em ta không mò thì thôi. đã mò thì phải mò đến tận đáy. lần này phải trở thành dân mò ngọc đủ tiêu chuẩn. đây là trách nhiệm không thể chối từ. tuy gánh lặng trên vai không nhẹ, nhưng người có ý chí, át phải giờ bờ vai sắp già gánh vắt sông lên vì sự nghiệp vĩ đại, chạy đến giọt máu cuối cùng, dẫu tàn xương nát thịt, trái tim hồng. Cũng không bao giờ phai sắc Không đạt được mục tiêu thì không dừng bước Có điều cậu vừa nói cái gì Mà leo lên 9 tầng trời chăng sao Tôi tưởng cậu mắc chứng sợ độ cao cơ mà Tuyển béo đáp Hề hey, Vì sự nghiệp mò ngọc ấy, Tôi có ngã xuống dẹt lép ra như cái bánh tép Cũng coi như là một niềm vinh quang rồi Vậy là tôi cũng sẽ Cùng đất mẹ Hóa thành một thể giúp con dễ Và lại lần này chúng ta chỉ xuống biển thôi đâu có lên trời. tiền béo này có gì phải sợ chữ? Nghe câu à sơn lê dừng bảo, không biết là rơi từ độ cao nào xuống mặt biển thì hậu quả cũng giống như rơi xuống mặt xi măng ấy nhỉ Rốt cuộc là có chuyện như vậy không? Tôi và tuyển béo đi từ mũi tàu xuống đuôi tàu, tàu lao tán phép cho đỡ buồn. Trông thấy vầng dương đỏ ối như máu chậm chậm hạ xuống phía đuôi tàu, giác chiều rực rỡ muôn đảo hào quang làm cho mặt biển tựa như có cả ngàn vạn con rắn đỏ nhảy múa. Đột nhiên gã thiếu niên đen đúa gầy gò như con khỉ cổ thái chạy ra bọng tàu, chỉ lên mũi tàu, ý bảo chúng tôi mau mau quả đó, xảy ra chuyện rồi. Thằng nhãi cổ thái này, cắt quả đầu úp nồi trong xấu không chịu nổi. Tuổi tác tuy không lớn, nhưng sức khỏe cực kỳ tốt. Nó bẩm sinh đã có đôi mắt cá, là con quỷ biển trời sinh. Lặn nước mò ngọc có thể nhịn thở rất lâu mới cần đổi hơi, đến cả tôi cũng không thể không nhìn nó với đôi mắt khác Nó ở chung với Nguyễn Hắc, cũng học được giảm cầu tinh trùng, có thể trao đổi những vấn đề đơn giản với chúng tôi được. Giờ thấy nó cuống cuồng chạy đến tìm mình, tôi biết ở phía mũi tàu nhất định đã xảy ra chuyện, chẳng kịp hỏi kỹ, vợ kéo tiền béo chạy lên. Bây giờ mới phát hiện ra ở phía đồng, cũng chính là hướng tàu chúng tôi đang thẳng tiến, màn biển bắt đầu có sương mù. Con tàu mà tiếp tục tiến lên sẽ lọt vào giữa vùng xương, tầm nhìn phía trước càng lúc càng bị thu lại. Màn xương bồ này cực kỳ cổ quái, đại khái cao khoảng mười mấy mét, mịt mờ đè nặng trên biển. Từ chỗ chúng tôi nhìn ra, xương bồ và bầu trời phân tách hết sức rõ ràng thành hai khối. Từ trong màn xương, hải khí cuộn cuộn dị thường bốc lên ngột ngột, sinh ra năm cột khói đen sì vươn thẳng tới trời cao, nằm như có bàn tay đen ngòm tua tua móng vuốt thò ra khỏi màn xương. Một bàn tay ma quái nằm ngón Chĩa lên trời Cảnh tượng tót lên một vẻ cực kỳ đáng sợ Lúc này sóng gió trên mặt biển Tinh lặng dị thường Vầng tịch dương sắp sửa mang một chút Ánh sáng huy hoàng cuối cùng còn sót lại chìm xuống Tôi quay sang hỏi ý kiến của mình thúc Lát từng gặp nhiều sóng gió Cộng thêm lúc nãy đã uống ngàn ngà say rồi Chẳng hề để tâm gì đến hiện tượng ấy đạp Có gì mà phải cuống hết cả lên thê Tầm nhìn xa sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong xương mù. Ở cửa phật đường cũng từng có sự cố hai tàu đâm nhau tự thường mời mấy người, cũng chính là vì lúc ấy trên mặt biển đột nhiên xuất hiện màn sương mù dày đặc. Nhưng mặt biển ở đây thoáng rộng thế này, các cậu không cần phải lo. Giờ chúng ta còn cách vực xoáy san hô một quãng đường nữa. Lúc nào đến vùng biển ấy, địa hình dưới đáy biển mới có những đoạn đột nhiên nhô cao lên cơ. Chúng ta chỉ cần cho tàu chậm chậm chạy qua trời sáng sương tan là đến được mục ngoại vi của vực xoáy sạt nổ rồi tôi nghe cái mồm chim lợn của mình thúc thở ra mấy câu kiểu như không cần phải lo lắng ấy lại càng lo hơn bèn dùng hệ thống ống đồng truyền âm gọi những người còn lại trong khoảng liên bong chạy tàu giữa sương mù trong đêm tuyệt đối không thể sơ sẩy chút nào hơn nữa mặt biển bất tình lình nổi sương vậy mà quá tinh lặng đến mức khiến người ta hơi dần dần như thể một tai họa tẩy trời Đang đụng đấu trả ụp xuống đầu bọn tôi vậy Tất cả chúng tôi đều không dám lơ là cảnh giác. Tàu chiếc ba giảm tốc độ xuống mức thấp nhất chậm chạp tiến về phía trước Đèn chiếu sáng được bật hết cả lên Con tàu không có cột buồm Nhưng vẫn đặc biệt trao một ngọn đèn Tín hiệu rất nổi bật trên góc khoang Đây là đèn tín hiệu kiểu cũ thời xưa Người ta vẫn treo trên đỉnh cột buồn Cũng có tác dụng chiếu sáng nhất định Nghe nói bàn đêm có thể xua tan ma quỷ Một kim hiệu ý thông thường đều dùng đèn Để đoán điểm hung cát. Không ngờ trên biển Cũng phổ biến phương thức này Có điều nguyên lý của hai loại đèn này khác nhau Đèn trên tàu thuyền Đều được thiết kế để ngựa gió ngửa nước Không dễ dị tắt Đèn treo trên cao Công với đèn pha công suất lớn Cắn ở mũi tàu Và hai bên mạng tàu Vì sẽ thu hút được những đàn cá nhỏ đến nhưng lại có thể xua sinh vật sống ở vùng nước sâu tránh xa tàu ra. Tùy không có đá ngầm, nhưng nếu thình lình có con cá voi khổng lồ trồi lên làm lật tàu thì không phải chuyện đùa. Và nhất gặp sự cố đám người trên tàu này tuyệt đối không thể sống sót. Không chết đuối cũng chỉ có kết cục trôn thây nơi bụng cá mà thôi. Tàu chia ba chậm chạp đi trong sương mù, mặt biển lặng phắt, chỉ nghe thấy tiếng chân vịt quạt nước, tựa như cả nước biển cũng thôi dập dềnh, bốn bề mờ mịt sương mịn màng, chẳng phân biệt nổi đâu là đồng tây nam bắc. dẫu vẫn còn nhìn được xa mấy chục mét, nhưng ở trên biển mà chỉ nhìn được tầm ấy thì khắc nào là mù mắt. cả bọn tập trung tinh thần để cao cảnh giác, đưa tàu tiến lên giữa màn sương tem, trong lòng nậm nấp ầu lo. tôi cũng mong đám sương mù này mau chóng tan đi, nhưng những thủy thủ dày dặn kinh nghiệm trên biển đều đã từng tổng kết được một số bộ quy luật của tự nhiên rồi, Nguyễn Hắc nói với tôi. Anh nhất, sương tàn gió nổi, màn sương này mà tàn đi, sợ rằng sẽ nổi gió lớn đấy. Nguyễn Hắc tuy sống bằng nghề đánh cá mò ngọc trên đảo Miếu Sàn Hồ, nhưng lại rất ít khi ra biển khơi đến vùng biển sâu. Những chuyện trên biển ông ta cũng không rõ được như trong lòng bàn tay giống mình thúc. Tuy nhiên lại có một ưu điểm, đó là thành thực chắc chắn. Từ đời ông nội. Nhà Nguyễn Hắc đã làm công nhân Trong sưởng đắng tàu ở Nam Dương Ba đời nghèo khổ Có thể nói là xuất thân từ giai cấp công nhân trích hiệu So với Bình Túc Quả tình đáng tin cậy hơn nhiều Tôi nói với Nguyễn Hắc Cứ yên tâm Chuyện sóng gió tôi đã có tính toán Lúc ấy Bình Thúc sắp say khớt đến nơi Tôi bèn bảo Nguyễn Hắc Thầy lão ta cầm lái Kéo lão giam thương Hồng Kông vào trong khoang Rồi mới ra phía mũi tàu Hỏi sợi dây dường đau điều khiển ngọn đèn chiếu xa, sương mù tan, sóng gió sẽ nổi. Chúng ta có thể đi một mạch đến vùng rìa vực xoáy sạt hồ chưa lúc ấy được không? Sợi dây dường đáp. Làm vậy tuy rất mạo hiểm, nhưng cũng tương đối khả thi. Có điều nếu không nắm bắt chuẩn xác thời cơ thì phiền phức lắm. Không biết màn sương mù này đến bao giờ mới tan nữa, và lại với tốc độ này, tới chiều mai cũng chưa chắc đến được vực xoáy sạt nổ. Trước mắt chỉ còn biết tùy cơ ứng biến thôi phải. Bởi lẽ nước biển ở Nam Hải hay cuồn cuộn dâng trào Nên từ xã xưa đã có cái tên trướng hải Đào Phong Thủy giải thích Đây là hiện tượng do hải khí quá thịnh Dâng lên cuộn cuộn gầy ra Sóng gió hết nổi lên đều không phải tầm thường Tôi đang cùng sẽ lê giường bàn xem Nên sử dụng phương pháp nào trong tình huống khẩn cấp Bông nghe tuyển béo kêu Nhất ơi, nhất ơi mau lại đây xem Trong sương mưa có cái gì đây tôi vội ngừng câu chuyện rằng giờ hết sức trợn mắt nhìn sâu vào trong mạn xương mụ mịt quả nhiên trên mặt biển mở xương xuất hiện một ngọn đèn vàng vọt trơ trọi lơ lửng giữa không chung vì thình lình xuất hiện trong xương nên chúng tôi không nhìn thấy ngọn đèn thì khoảng cách giữa đôi bên đã gần lắm rồi nhìn ngọn đèn báo ấy có thể đoán đó là một con tàu biển nhưng nếu là tàu và những ngọn đèn khác trên tàu đâu hết cả rồi có lẽ nhiều nhất chỉ khoảng mấy giây thời gian Tôi thậm chí còn chưa kịp nghi ngờ có phải mình hoa mắt hay không. Một con tàu biển kiểu cổ im lìm quét sơn trắng toát, đã từ trong màn sương lù lù xuất hiện phía trước. Trên tàu ngoài một ngọn đèn bão đùng đưa tuyệt đối không còn ánh sáng nào khác. Đồng thời nơi mũi tàu, cũng tịnh không thấy bóng người, các cửa sổ đóng kín mít. kể cả thuyền trưởng Nguyễn Thắc đang điều khiển bánh lái, toàn bộ những người có mặt trên bòng cùng trận mắt há hốc cả miệng ra. Cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta không thể nào tin nổi Tựa như là ảo giác vậy Trong từ điển của dân trộm mộ bọn tôi Không thể tin nổi Đại khái đã trở thành một tính từ Bị dùng đến nát như ra rồi Nhưng lần này tôi vẫn không thể không dùng Không thể tin nổi Để diễn tả cảnh tượng trước mắt Thật sự là không thể nào tin nổi Vùng biển này là một khu vực mồ, Tất cả các tuyến đường hàng hải Trinh quy không bao giờ đi qua đây Giữa biển cả mênh mông Ngoài con tàu của chúng tôi ra Đâu còn con tàu bè gì khác Vậy mà trong sương mù mà mịt Lại đụng đầu ngay với một con tàu khác Việc này so với việc tự dừng trên trời Có cục thiên thạch to bằng ngón tay cái rơi trúng đầu mình Còn khéo hơn Trừ phi đó là một con tàu mà Không mời mà đến Cũng mày sẽ lấy giường kịp phản ứng Vội quay đầu lại nói với Nguyễn Hắc Màu đánh tàu sang phải tránh nó đi Con tàu đổ cột Còn tàu cổ, đột nhiên xuất hiện giữa mạng rừng ấy đã xuôi theo dòng biển đâm thẳng vào tàu của chúng tôi Nguyễn Hắc được sư Lê Dương nhắc nhở, giật mình sực tỉnh, tức thì xoay mạnh bánh lái tàu sang phía bên phải Con tàu chiếc ba tuy không lớn lắm, nhưng tàu nhỏ càng dễ quay đầu Lại được chuyên gia hàng hải Anh Quốc giải công thiết kế cải tạo Về mặt kết cấu có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ Tính cơ động cũng rất cao, mũi tàu nhanh chóng nhường đi, vượt qua mũi con tàu mà màu trắng Hai con tàu lướt sát san sát qua nhau. Vì khoảng cách thực sự quá gần, chúng tôi đứng ở mỗi tàu đều thấy rất rõ khắp bom và cửa khoang của con tàu cổ xưa ấy, me bé những vết máu lớn. 60 ngày sóng yên gió lặng, hải khí dưới đáy biển sâu dần tích tụ dồn nén, trước khi mặt biển nội phòng bà, một trận sương mù dày đặc xuất hiện, trời lại tối, tầm nhìn xa hạ xuống mức thấp nhất. Trên mặt biển mụ sương thình lình xuất hiện một con tàu biển kiểu cổ như một bóng bà lướt sát qua tàu chở bà của chúng tôi. Con tàu ấy có ba cột buồm trắng toát từ đầu đến đuôi. Tuy có cột buồm nhưng cánh buồm đều đã bị hạ xuống. Con tàu cứ thế trôi xuôi theo dòng biển. Bên trong khoảng không đèn đuốc, chỉ có một ngọn đèn bão lẻ lò trên cột buồm trắng thoát ẩn thoát hiện giữa màn sương, nằm như thể một đốm lửa mạn trời. phản page trên facebook của Nguyễn Thành. Để đón nghe các phần tiếp theo, địa chỉ facebook.com/ajmcnguyenthanh. Xin cám ơn.